Bà Thủy, ông Tám bị xe tải tông chết rồi. Đó là câu nói mở đầu cho tất cả những ngày tháng tuổi thân của Mến sau này. Mến vốn là con một trong gia đình có mẹ là công nhân nhà máy. Ba là thầy giáo ở một trường cấp 2. Thủa bé, Mến luôn là đứa trẻ hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của ba mẹ. Rồi khi Mến 8 tuổi, ba vì tai nạn mà qua đời, để lại mẹ con Mến khóc thương từ ngày này qua tháng nọ. Ở cái nơi mà chỗ nào cũng có bóng dáng người chồng quá cố, bà Thủy làm sao chịu được tình yêu của bà dành cho gia đình này, dành cho ông Tám vô cùng sâu đậm. Mỗi ngày Mến đều chứng kiến mẹ mình rửa mặt bằng nước mắt trước bàn thờ ba. Mến cũng buồn theo, lại chẳng biết làm gì để an ủi, chỉ biết lủi vào lòng mẹ khóc chung với mẹ. Từ sau khi ông Tám mất, tiền lương công nhân của mẹ chỉ đủ cho chi phí sinh hoạt của hai mẹ con lo thêm học phí, tiền nong cho mến nữa thì hai mẹ con bữa no bữa đói. Vì vậy, mẹ mến mới có ý định tự làm cái gì đó để có cái dư giả cho mình và cho cho con mình. Một năm sau đó, khi nỗi buồn đã vơi bớt, bà Thủy mang theo tiền dành dụng, dắt theo mến lên thành phố làm ăn. Ý định ban đầu của bà Thủy vốn chỉ là muốn rời khỏi nơi có nhiều kỷ niệm với chồng, để bà bớt buồn, để bà có thể tập trung lo cho mến. Bà Thủy mở một quán nước bán cà phê, trà chanh, rau má, trà sữa, sinh tố trái cây. Ai muốn gì bà cũng bán, ai hỏi gì bà cũng nghiên cứu để làm. Nhờ tính dám nghĩ dám làm của bà mà dần dà cuộc sống hai mẹ con đỡ cực hơn. Nhưng cũng vì thế mà kỳ vọng bà Thủy đặt lên mến cũng lớn hơn, khiến mến cảm thấy nặng nề hơn. Hai mẹ con dần trở nên xa cách. Và Mến có cảm giác dường như mẹ không thật sự yêu thương mình. Năm Mến lên cấp 2, bà Thủy bất ngờ giới thiệu với Mến một người đàn ông mà sau này sẽ là dưỡng của Mến, ông Huy. Thời điểm đó, ông Huy là giám đốc một chi nhánh của công ty có trụ sở ở nước ngoài. Bởi vì công ty của ông thường xuyên đặt mua nước ở quán bà Thủy nên hai người cũng nhanh chóng làm quen. Sau đó... Hai người đã tìm được tiếng nói chung rồi cả hai này sinh tình cảm và quyết định cùng nhau xây dựng một gia đình mới. trọn vẹn. Đủ đầy. Nghĩ đến người mẹ đã sắp năm mươi mà vẫn có thể tìm được cho mình một bến đỗ hạnh phúc. Mến vui lắm. Hết mình ủng hộ cả hai đến với nhau. Ông Huy cũng có con riêng. Chị Yến năm nay đang học lớp 10. Lớn hơn Mến 2 tuổi. Chị là người duy nhất không chấp nhận để ba chị cưới mẹ Mến. Nhưng nhờ ông Huy hết lời khuyên bảo tâm sự, cuối cùng đám cưới của hai người cũng được diễn ra, bà Thủy dắt theo Mến dọn vào sống cùng với hai ba con ông Huy. Từ sau hôm đó, Mến thấy mẹ cô đã thay đổi, thành một người hoàn toàn khác. Mến có cảm giác dường như mẹ không phải là mẹ em nữa mà giờ là mẹ của chị Yến. Chị Yến mới là con ruột của bà. Mến hiểu mẹ đang cố gắng yêu thương và lấy lòng chị Yến. Để chị nhanh chóng chấp nhận hai mẹ con mến trong gia đình, thành ra mẹ bắt đầu thiên vị chị Yến nhiều hơn, luôn dành những thứ tốt hơn cho chị Yến mà quên mất một đứa con khác trong gia đình là mến. Đối với ngần ấy những sự bất công, thiên vị trong gia đình, mến chỉ làm thinh, cố để mẹ có thể hài lòng, để gia đình có thể yên ổn. Mẹ ơi! Con! Mến cầm phiếu điểm trên tay. Phiếu điểm của một cô học trò nhỏ đạt học sinh giỏi. Hạng nhất lớp đồng thời có điểm trung bình môn sinh học cao nhất trường. Mến dự định khoe với mẹ và thông báo với mẹ cuộc gọi hỏi ý kiến của thầy giáo sắp tới. Làm gì mà giờ này mới về? Thay đồ đi rồi vào phụ mẹ nấu cơm. Chị Yến của con sắp đi học về rồi đấy. Mến chớp mắt, cố giữ nụ cười đưa tờ phiếu trước ra mặt mẹ. Mến nghĩ mẹ chỉ cần liếc một cái thôi cũng được. Mẹ sẽ thấy thành tích mà mến đạt được. Giấy tờ gì? Bị mời phụ huynh hả? Ha? Không phải mẹ ơi. Mẹ coi cái này. Làng nhằng. Giấy tờ gì để sau đi? Nhanh lên còn nấu cơm. Sự hứng khởi khi đạt được thành công của mình bị đánh gãy bởi người mà mình đã đặt mong đợi. Thì con người ta sẽ buồn biết chừng nào. Mến cũng vậy. Thay vì nhận được một lời ngợi khen từ mẹ như em đã tưởng. Giờ đây chỉ còn lại hụt hẫng. Mệt mỏi kèm với một chút tủi thân. Mến lùi thủi trở lên phòng. Cất kỹ phiếu điểm vào bìa nhựa chung với những tờ phiếu điểm đẹp đẽ và giấy khen học sinh giỏi khác. Sau đó em thay đồ và trở xuống bếp phụ mẹ nấu cơm mà chẳng nói lời nào nữa. Chị Yến học ở một trường trung học phổ thông tầm trung. Không quá gần nhà. Nếu đi xe máy thì mất khoảng hai. Ba chục phút. Chị Yến được dượng huy mua cho một con xe điện dành cho học sinh từ hồi chị lớp chín. Hôm nay cũng là ngày tổng kết năm học của trường chị. Chị Yến về nhà với vẻ mặt khó đăm đăm. Chị dựng xe vào trong rồi cởi nón bảo hiểm một cách bực tức, đặt vào chỗ để nón mà như cố quăng cho nó bề vỡ ra. Nghe tiếng ồn ào không như bình thường, mẹ Thủy chạy ra xem. Trên tay mẹ vẫn là cái vá múc canh, mẹ đang nấu dở nồi canh khoai mỡ. "Yến sao vậy con? Ai chọc ghẹo gì con hả?" Chị Yến khó chịu ra mặt. Mắt trợn ngược nhìn mẹ Thủy, rồi lại hậm hực rậm mạnh chân bước vào nhà. Chẳng ai biết chị ấy làm sao, chẳng ai làm gì chị ấy cả. Chị ấy chỉ giận như vậy rồi lại im. Vốn dĩ chuyện chẳng có gì liên quan đến mẹ Thủy hết. Tự chị Yến giận dỗi rồi cũng tự chị ấy không chia sẻ gì với gia đình. Thấy chị Yến không nói không rằng, mẹ Thủy mới lo sốt vó mà giao cho mến trông nổi canh. Xong thì kho thịt. Rồi mẹ Thủy chạy lên phòng dỗ chị Yến. Mến hít sâu rồi thở dài. Tránh để cơn giận dữ của mình bộc phát. Chỉ một hành động nhỏ nhoi của mẹ thôi mà mến đã thấy mẹ thiên vị chị Yến biết chừng nào. Đang ở tận dưới bếp mến cũng nghe được mấy tiếng dỗ ngọt nỉ non của mẹ dành cho chị Yến. Mấy lời dịu dàng đó vốn vẫn luôn thuộc về mến. Vốn chỉ mến được nghe. Giờ mến muốn được nghe lại cũng khó. Yến à! Ai làm con giận? Con nói mẹ nghe. Mẹ đi xử người đó cho con. Ngoan. Con gái mẹ không có giận. Giận là sẽ xấu. Yến. Ngoan. Mẹ thương. Mến đứng dưới bếp đảo nổi canh mà khóe mắt cay cay. Mẹ thương. Chẳng biết từ cái ngày mẹ dẫn Mến về sống chung với hai cha con dượng. Đã bao lâu Mến không được nghe câu ấy từ mẹ. Mẹ luôn ưu tiên cho chị Yến nhiều hơn mà quên mất mẹ còn một đứa con ruột thịt. Trước mắt Mến nhòe đi, mọi thứ đều trở thành những mảng màu mờ ảo. Mến trực khóc, Mến vẫn luôn là cô bé nhạy cảm, dễ khóc, dễ tổn thương, nhưng cũng rất dễ dỗ, dễ cười. Mến vẫn lớn lên với vô vàng cảm xúc vây quanh, nhưng chưa bao giờ nỗi buồn lại ở bên Mến nhiều như vậy. Từ sau cái ngày ông tám chết, Mến hiểu mình phải thương mẹ nhiều hơn, phải trở nên ngoan ngoãn hơn, nghe lời hơn và cố gắng hơn. Nhưng những cố gắng thầm lặng ấy của Mến, lại chưa một lần được mẹ Thủy công nhận. Mến dùng mu bàn tay quẹt mí mắt, hốc mắt đỏ bừng, sợ bị mẹ phát hiện mình khóc. Mến nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt, đóng kín cửa rồi bụng chặt miệng khóc thút thít trong ấy. Khoảng nửa tiếng sau, chị Yến cũng chịu xuống nhà, ngồi vào bàn chờ cơm. Mến cũng đã kho xong nồi thịt, mẹ Thủy sắp chén đũa. Mến giúp mẹ mang thức ăn ra bàn. Đến lúc này, mến mới biết hóa ra chị Yến vừa bị vụt mất thành tích học sinh giỏi do bị môn vật lý kéo điểm. Mỗi điểm trung bình môn vật lý của chị không đủ 6,5 điểm. Làm chị không đạt học sinh giỏi được. Nên chị tỏ ra khó chịu khi về nhà. Thôi, Yến thế cũng giỏi rồi. Còn muốn gì? Mẹ thưởng cho. Lần sau lại cố gắng hơn. Chị Yến gật gù. Có vẻ được mẹ dỗ. Chị đã cảm thấy khá hơn, Mến cũng mừng, nhớ có gì làm chị buồn, thì cả nhà lại buồn theo. Biết chị Yến vừa có phiếu điểm, mẹ Thủy mới nhớ đến Mến. Mến, chị con đã có phiếu điểm rồi, con thì sao? Mến mừng thầm, vội nuốt thức ăn trong miệng rồi trả lời mẹ. Dạ, con cũng có, lúc nãy con mới cho mẹ coi Á, con được học sinh giỏi hạng nhất lớp Á mẹ. Trái với mong đợi được mẹ khen thưởng như chị Yến. Mẹ Thủy chỉ lạnh nhạt với mến. Ừ, thế là tốt. Thành tích mà tuột xuống là biết tay mẹ. Mến sụ mặt. Bữa cơm trưa bỗng dưng không còn vị gì nữa. Những lời khen dành cho mến sao mà khó kiếm quá. Mến đã cố gắng đến mức ấy. Mẹ Thủy muốn mến phải cố đến mức nào nữa đây? Mến chợt nhớ chuyện quan trọng khác. Mến nói với mẹ Thủy. À, còn chốc nữa thầy sẽ gọi cho mẹ ấy ạ. Con cho thầy số điện thoại của mẹ rồi. Mẹ Thủy khựng lại ngay. Mặt khó đăm đăm. Mẹ nhìn mến với ánh mắt tức giận. Bà gằn giọng, Làm gì mà thầy giáo gọi điện? Bộ con thấy mẹ bận biệu chưa đủ hả? Chị Yến thấy hơi phiền. Chị mở lời. Được rồi mẹ. Ăn cơm xong rồi hẵng nói tiếp. Kẻo ăn không ngon. Đến lúc này mẹ Thủy mới hòa hoãn. Mẹ gật đầu rồi tiếp tục ăn. Cũng không nói gì mến nữa. Nhưng cứ chốc chốc mến lại cảm giác được tầm mắt khó chịu của mẹ. Mến chỉ muốn nói thầy điện vì chuyện sắp tới của mến cần được gia đình cho ý kiến. Chứ không phải vì phê bình gì. Nhưng giờ mến đã hiểu rồi. Mẹ Thủy sẽ chẳng thèm nghe lời mến nói vì đó không phải là điều mẹ mong muốn được nghe. Nên mến sẽ chỉ cần chờ cho thầy giáo gọi điện cho mẹ và giải thích thôi. Chẳng biết từ bao giờ. Tiếng nói của mến trong gia đình lại bé nhỏ đến vậy, nhỏ đến mức chính mến còn không nghe thấy tiếng lòng của mình, nhỏ đến mức mẹ không nghe được những đêm khóc thầm vì tủi thân của mến. Nhớ lại thì, mọi chuyện không hẳn bắt đầu từ lúc mẹ cưới dượng huy, chỉ là mến còn nhỏ, mến không suy nghĩ nhiều như bây giờ, nên mến cứ vô chi mà bỏ qua. Nhớ có lần, vì bị một bạn giật bài trong giờ kiểm tra, mến không lấy lại được làm ổn ngay giữa lớp học, lại còn suýt làm rách tờ giấy kiểm tra của mến. Lần ấy cô giáo đã mời phụ huynh của cả hai lên phòng giáo vụ để đối chất. Mến chờ mẹ mãi, chờ thật lâu, đến mức mà phụ huynh của bạn kia đã tự đứng ra nhận trách nhiệm và bắt bạn ấy phải xin lỗi mến. Mẹ còn chưa thấy đâu, khi cô giáo điện thêm lần nữa, lúc này mới nghe mẹ hốt hoảng bảo rằng bà quên bén đi mất. Cũng may lần ấy phụ huynh của bạn kia tốt tính. Lại biết rõ con mình làm sai. Nếu không chẳng biết Mến phải làm thế nào nữa. Mãi đến tận chiều muộn mới thấy mẹ đến đón Mến về nhà. Mến cũng chẳng thấy buồn gì vì đã quen rồi. Mẹ bận mà. Mến không trách mẹ đâu. Chưa bao giờ em đổ lỗi cho mẹ. Trách mẹ. Vì Mến biết trong thâm tâm mẹ luôn thương Mến rất nhiều. Một lần khác, Mến về phòng trọ với chiếc áo đồng phục có dấu giày bẩn in trên đó. Mẹ nhìn thấy. Chắc mẹ cũng hiểu, nhưng mẹ chẳng nói gì. Cũng tối hôm ấy, mẹ cặm cụi giặt sạch áo đồng phục cho mến. Sáng ngày sau, lần duy nhất mến không muốn tới trường, mến muốn mẹ cho mến nghỉ ở nhà một ngày. Mẹ thở dài, mẹ chỉ cúi đầu rúi vào tay mến gói xôi sầu riêng rồi dặn. Mấy bạn chỉ giỡn chút thôi, chẳng có gì to tát đâu, con đừng kiếm chuyện rồi làm biếng. Ngoan, đi học đi. Chuyện mến bị một số bạn học bắt nạt cuối cùng cũng đến tai cô giáo chủ nhiệm. May mắn là cô giáo phát hiện sớm và có hành động dân đẻ cứng rắn nên về sau này mến không còn phải chịu cảnh bắt nạt nữa. Còn mẹ Thủy, chắc cũng chẳng nhớ nổi chuyện con mình từng chịu những tổn thương khi ở trường. Những chuyện khi ấy mến chỉ coi là chuyện bình thường. Đáng lý mến cũng không nên làm phiền mẹ. Nhưng giờ nghĩ lại mến thấy mẹ mình đâu bận đến mức đó. Nhìn mẹ sáng buôn bán ngoài quán. Chưa về nấu cơm, chiều lại dọn hàng sớm để có thể có sẵn cơm canh nóng hổi chờ Dượng Huy về ăn mà Mến tủi tủi. Hóa ra vốn từ trước tới giờ, Mến còn chẳng đáng quan tâm bằng gia đình mới của mẹ. Dù Mến biết Dượng Huy cũng thương Mến, chị Yến ngoài việc từ đầu không chấp nhận sự có mặt của hai mẹ con thì cho đến giờ chị cũng chẳng làm gì Mến. Nhưng cảm giác bản thân là một người ngoài vẫn luôn tồn tại trong Mến. Rõ ràng mẹ Thủy mới là mẹ ruột của Mến. Rõ ràng người lớn lên với Mến. Ở bên cạnh Mến là mẹ Thủy chứ không phải ai khác. Vậy tại sao giờ đây Mến lại chẳng nhận được chút yêu thương gì từ mẹ? Những lời hỏi thăm quan tâm duy nhất lại đến từ Dượng Huy. Người chẳng hề có mặt trong ký ức tuổi thơ của Mến. 3 giờ chiều. Mẹ đang trong quán thì có một cuộc điện thoại gọi đến tự xưng là thầy giáo dạy môn sinh học của em Mến. Muốn liên hệ với phụ huynh về việc đồng ý cho mến đi luyện thi học sinh giỏi môn sinh học ở viện nghiên cứu trong 3 tháng hè sắp tới. Nghe đến tin này. Mẹ Thủy mới đầu còn chưa tin. Sau đó thầy giáo phải xác nhận họ tên em Lê Hoài thương mến. Học tại trường trung học cơ sở số 2 của quận thì mẹ mới tin lời thầy giáo. Mới đầu mẹ còn phân vân. Vì bà chưa quyết định được. Và bà không tin mến học giỏi đến mức ấy. Hơn nữa. Bà cho rằng môn sinh học là môn học không quan trọng như toán, lý, hóa. Bà còn nghĩ đó là một môn học vô bổ như mấy môn nghệ thuật đàn ca vẽ vời. Biết sao được, bà Thủy vốn là người ở tỉnh lẻ. Tốt nghiệp cấp 2 xong là đi làm ngay. Bà đã được biết gì khác ngoài kiếm tiền đâu. Cũng như những người lớn cổ hủ ở khu bà sống, bà luôn cho rằng không phải toán, lý, hóa thì không có tương lai. Nhờ sự thuyết phục và nài nỉ của thầy, mẹ Thủy cũng chịu nhượng bộ chút ít, muốn để ông Huy và bà cùng nhau bàn bạc lại. Học xa nhà tận ba tháng không phải chuyện dễ đối với một đứa mới học cấp 2. Mến còn nhỏ, ở xa gia đình lâu, bà không yên tâm. Nghe đến chuyện bé Mến được trường tài trợ cho đi học luyện thi học sinh giỏi, Dượng Huy mừng lắm. Trong bữa ăn tối, Dượng cứ tiếu tít về chuyện này suốt. Mến giỏi thế á? Đi. Cho đi chứ. Con mình giỏi. Thì mình đầu tư. Mến nghe thế thì vừa mừng vừa sợ. Mừng vì được dưỡng ủng hộ. Lại sợ vì lo mẹ không cho đi. Nhưng đi thì trường chỉ tài trợ cho chi phí học tập và chỗ ở chỗ ngủ. Tiền ăn vẫn cần phải có. Mến nào có gan xin dưỡng huy. Mà mẹ, biết mẹ có chịu chi cho mến lần này hay không? Mến rụt nhưng Nhưng mà thầy giáo nói tiền, ăn uống của học sinh thì tự túc ạ. Chuyến này đi tận ba tháng. Con không chắc. Dượng Huy nhìn ánh mắt lo âu của bé mến thì mềm lòng cười khì. Dượng nói. Con lo gì? Mọi chi phí gì gì đó. Dượng lo được hết. Dượng con có tiền. Con yên tâm. Dạ. Vậy. Vậy con cảm ơn Dượng. Sau này lớn rồi con sẽ kiếm tiền trả lại cho Dượng ạ. Dượng huy nghe thế thì khựng đôi đũa đang gấp dở. Ánh mắt Dượng trở nên lo lắng và u buồn. Rồi Dượng nhanh chóng giấu biểu cảm ấy vào bên trong. Nhưng Dượng đã bị mến vốn nhạy cảm nên đã nhận ra ngay. Không khí trên bàn ăn trầm xuống thấy rõ. Mến thầm nghĩ, có lẽ em vừa nói sai gì đó. Mẹ Thủy lúc này mới dành một chút sự chú ý cho mến. Đã biết bao lâu rồi mến mới nhận được một hành động cổ vũ nhỏ bé của mẹ. Em mím môi kiềm nén nụ cười, nhận lấy cái đùi gà mẹ Thủy gấp bỏ vào chén. Mẹ Thủy cũng không quên chị Yến, gấp cho chị một cái cánh gà rồi an ủi chị Yến cố gắng hơn vào năm học sau. Dượng Huy cười tít mắt, hai đứa con của ông, đứa nào cũng giỏi, cũng ngoan, chỉ là dạo gần đây thành tích của Yến có hơi xa xút. Nhưng Yến đã tự biết điều đó nên ông cũng không lo, bé Mến thì càng đáng tin hơn. Vì cuộc sống gia đình khó khăn từ nhỏ nên mến luôn có ý thức học tập rất tốt. Em lại còn giỏi môn sinh học. Tương lai nếu em muốn làm bác sĩ thì sẽ là một bước đệm rất tốt. Anh đừng chiều con quá mà nó hư. Dạo này nó hay làm lơ em lắm. Em nói mà mến nó chẳng thèm nghe. Cứ chơi chơi ra đó. Chẳng biết học ai. Mẹ Thủy thở ơ. Nói vu vơ mấy câu như thể chuyện Mến được cử đi luyện thi chẳng có gì to tát đáng để khen ngợi. Mến lại ủ rũ. Hai vai xỉu xuống. Cổ cũng rụt vào vội vàng ăn cho xong chén cơm. Thấy thế. Dượng Huy nói đỡ. Thôi em. con nó học giỏi thì mình mừng. Với anh thấy Mến cũng ngoan. Nhà có hai đứa con gái vừa ngoan vừa học giỏi là mình phải có phước lắm đó. Mẹ Thủy ậm ừ. Mẹ không nói gì mến nữa. Mến biết vụ này là do gần đây mẹ bảo mà mến chẳng đáp lời. Chỉ là mến nói mà mẹ cũng chẳng thèm nghe nên mến giận dỗi đôi chút. Nhưng mẹ thủy sai gì mến cũng làm. Có bao giờ em không nghe lời mẹ đâu. Mến nghĩ. Mẹ chưa bao giờ thật sự tin tưởng hay đặt kỳ vọng gì cho mến cả. Nên với những chuyện như thế này, mẹ sẽ nghĩ theo hướng tiêu cực hơn là cố khuyến khích hỗ trợ em học tập. Quả thật. Sau một khoảng lặng im, mẹ Thủy nói tiếp. Đi chỗ đó thì học cho đàng hoàng. Đi xa nhà rồi, mẹ với Dượng không trông chừng được, con mà sống ra ăn chơi là về no đòn nghe chưa? Mến cắn cái đùi gà, tiếng được tiếng không mà đáp. Dạ, con biết rồi. Ngày xuất phát, Dượng huy cho mến tận 10 triệu tiền mặt để em có thể tự do tiêu xài trong 3 tháng này. Mẹ Thủy thấy số tiền lớn quá cũng không dám để mến cầm hết mà muốn đưa dần dần không thôi lại dạy hư mến tiêu xài hoang phí. Dượng lại cười xòa. Ôi dào! Mến ngoan và hiểu chuyện thế này có bao giờ tiêu hoang thế đâu. Em khéo lo. Với lại con nó đi học. Chứ có phải đi chơi đâu. Tiêu tiền nhiều một chút thì anh cũng không sót. Ngày đó, chị Yến vốn luôn đối xử lạnh nhạt với mến. Cũng giúp mến kiểm tra đồ đạc lại lần cuối cùng. Nhìn cách chị dáng nhét thêm mấy túi trái cây, đồ ăn vặt vào vali cho mến mà tự dưng em thấy vui vui. Từ trường của mến là điểm tập hợp. Đến viện nghiên cứu phải ngồi xe khoảng 3 tiếng. Vừa lên xe, mến dở ra tìm đồ ăn vặt để đỡ chán suốt chuyến đi. Mến ngạc nhiên lôi ra cơ man nào là đồ ăn vặt. Nước ngọt, kẹo, trái cây mà em chắc chắn chưa từng nhét vào. Nghĩ kỹ thì chỉ có mối chị Yến mới nhét đống này thôi. Chị Yến coi nghiêm túc lạnh lùng vậy chứ chị giấu nhiều đồ ăn vặt ghê. Mến vui vẻ nhấm nháp luôn miệng suốt chặng đường dài ba tiếng đồng hồ. Tiễn bé Mến đi xong. Ông Huy chở vợ và chị Yến trên con xe ô tô về nhà. Dường như ông có tâm sự gì đó mà không tiện nói ra. Ông thở dài. Đến tận nửa đêm. Khi ông và bà Thủy nằm cạnh nhau. Ông mới nói. Bộ. Anh chưa đủ tốt với bé Mến hả em? Ông Huy nhớ đến cái dáng vẻ rụt rè thu mình lại khi bé Mến nói về chi phí tự túc trong chuyến đi. Lại nghĩ đến câu nói, sau này lớn sẽ kiếm tiền trả lại cho dượng, mà ông buồn. Có lẽ ông chưa đủ tốt với hai mẹ con nên mới làm Mến có cảm giác bản thân cô bé là người lạ như vậy. Từ lúc mẹ con Thủy đến sống chung, ông Huy cũng chưa từng thấy Mến nhờ cậy ông việc gì. Đóng vai trò là một người cha bù đắp thiếu sót cho Mến. Ông Huy cảm thấy mình vẫn chưa đủ tốt. Bà Thủy đang liêm diêm cũng bị câu hỏi làm cho bừng tỉnh. Bà lo lắng nhìn ông Huy. Đâu có. Anh tốt với mẹ con em lắm. Mẹ con em mang ơn còn không hết. Ông Huy quay mặt sang. Nhìn vào mắt bà Thủy mà cứ thấy buồn. Không. Thủy à. Là anh chưa đủ tốt với mẹ con em. Nếu không, sao bé mến cứ tránh mặt anh với chị Yến nó vậy? Hay. Hay là do anh không thường có mặt ở nhà nên con nó lạ? Bà Thủy bặm môi khó xử nhìn ông Huy. Từ ngày cưới ông, bà vẫn cứ có cảm giác mẹ con bà mắc nợ hai ba con ông Huy nhiều lắm. Ông Huy vừa có năng lực, thành công trong sự nghiệp, lại còn dư giả của ăn của để. Cưới bà về chẳng khác nào nuôi thêm hai miệng ăn. Nghe ông Huy nói vậy, bà vừa thấy thương, vừa thấy sót. Không phải đâu anh. Là do con bé nhút nhát từ trước tới giờ. Nó cũng không hay nói chuyện với em. Từ sau khi em với nó chuyển lên đây làm ăn. Nó hay lầm lì vậy đó. Anh đối xử với mẹ con em vậy là tốt lắm rồi. Em không mong gì hơn. Ông Huy nằm suy nghĩ thật lâu thật lâu. Suy nghĩ về bà Thủy. Về bé Mến. Nghĩ xem mình đã không làm tròn bổn phận ở chỗ nào chưa. Rồi đến cuối cùng. Ông cũng phát hiện ra lý do. Thủy à. Em nói mang ơn là sao? Em có thật sự muốn sống với anh không? Bà Thủy im lặng không nói. Lúc này, ông Huy ngồi dậy thở dài. Hai mắt ông rưng rưng. Hóa ra đó là lý do mà bé Mến không muốn nói chuyện với anh. Tại suy nghĩ mang ơn này mà bé Mến tự thấy áp lực. Nó xa lánh anh. Xa lánh với cả gia đình là vì nghĩ con đang mắc nợ anh. Có phải em cũng nghĩ vậy không Thủy? Bà Thủy không đáp. Nhưng hai hàng nước mắt của bà đã thay cho câu trả lời. Ông Huy thấy thế cũng không của trách được nữa. Ông mềm lòng. Ông ôm lấy bà Thủy. Vỗ lên lưng bà an ủi. Em có nhớ lúc mới cưới nhau? Hai ta đã thề thế nào không Thủy? Dù khỏe mạnh hay ốm đau, dù giàu sang hay nghèo khó, anh vẫn sẽ luôn ở bên em, chăm sóc cho mẹ con em, cho gia đình mình. Em đừng nghĩ mắc nợ gì anh hết. Em không. Bé mến lại càng không? Bà Thủy tựa đầu lên vai ông Huy. Nghe những lời thế này. Người phụ nữ vốn cứng cỏi ấy nay đột ngột khóc quà. Từ ngày ông tám mất, từ ngày nhìn bé mến chỉ vào con vịt đòi ăn mà bà chẳng còn đồng nào trong túi. Bà đã quật cường biết bao nhiêu để có thể tự mình xây nên một chốn làm ăn, để có cái vốn chăm lo cho mến. Này nghe ông Huy nói vậy, bao nhiêu tuổi thân cứ thế trào ra. Lấp đầy trái tim tổn thương của bà, bà Thủy vừa không ngừng cảm ơn ông Huy vì đã chấp nhận mẹ con bà, vừa cảm thấy có lỗi khi thời gian qua lạnh nhạt mến. Bà Thủy biết mến ngoan. Mến sẽ hiểu cho mình. Vì thế bà luôn vô tình làm tổn thương con bé. Cả Yến và Mến đều là con mình. Em đừng vì anh mà thiên vị Yến rồi bỏ quên Mến. Em xem. Mến nó vừa giỏi vừa ngoan. Chẳng bao giờ tôi phải lo lắng cho hai đứa con của mình cả. Mình có đủ kinh tế để lo cho hai đứa mà. Lo đến già cũng được. Từ ngày mẹ con em về đây sống với anh, anh ít thấy mến cười. Chắc con bé tuổi thân lắm. Bà Thủy gật đầu. Cái lúc mà thầy giáo thông báo mến được cử đi luyện thi học sinh giỏi, bà mừng lắm. Nhưng cũng lo. Đi xa thế thì tốn kém biết chừng nào. Biết là đã cưới ông Huy. Bà và ông Huy là vợ chồng, Mến giờ cũng là con của ông, nhưng xài nhiều tiền của ông Huy thế này. Nhớ có ai cho rằng bà là cái hạng đào mỏ nhà giàu, nên bà cứ khắt khe với Mến, cứ sợ sồng ra là Mến lại đua đòi học hư. Kể hết những lo lắng của mình cho ông Huy nghe, ông Huy thấu hiểu mà an ủi vỗ về bà. Ông cũng đã nói rõ, ông đều xem Yến và Mến là con ruột mình nên gì cần tiêu thì cứ việc tiêu. Ông không ngại, cũng không ngán ai nói ra nói vào. Ông Huy đùa với bà Thủy. Ai dám nói xấu bà? Để giám đốc Huy cho nhà nó phá sản. Bà Thủy cười khúc khích để ông Huy lau nước mắt cho. Sau đó hai người bàn nhau phải làm sao để bù đắp cho bé Mến mà cũng công bằng với chị Yến cho hai đứa con gái cưng thoải mái mà học hành. Nhóm học sinh được cử đi luyện thi học sinh giỏi của trường gồm Mến. Ba bạn nữa cùng khối. Hai em trai lớp dưới và năm anh chị lớp 9 khác, tổng cộng 11 người, với tổng thành tích môn sinh học cao nhất và cũng được các giáo viên bộ môn sinh học đánh giá tốt nên nhà trường mới tin tưởng để các em đi luyện thi. Chào em, chị ngồi cùng em được không? Ngồi một mình thì buồn lắm. Mến ngẩng đầu, tháo một bên tay nghe mà em đang nghe từ vựng tiếng anh ra rồi hỏi lại. Dạ, sao ạ? Là một chị trong nhóm lớp 9. Mến nhìn lại. Bốn anh chị khác đã xếp cặp ngồi cùng nhau. Chỉ còn lại chị ấy. Mến cũng ngồi một mình. Nhìn vị trí ngồi là Mến hiểu ngay. Em nhích vào ghế trong giường mỉm cười. Dạ. Được chứ. Chị vào ngồi đi ạ. Chị là Duyên. Em là cô bé đã làm thằng Tuân tức tối vì không thể đạt điểm cao nhất môn sinh học Á hả? Mến tròn xoe mắt hỏi lại. Dạ. Ai cơ à? Chị Duyên chỉ về hàng ghế có hai cậu con trai ngồi cùng nhau. Một trong số đó vẫn ngoảnh mặt nhìn về phía mến. Thấy chị Duyên chỉ đến. Anh ta vội vã xoay mặt đi. Đó đó. Thấy thằng Tuân không? Thằng đó bị ám ảnh với điểm số hoàn hảo ấy. Năm vừa rồi em là học sinh duy nhất đạt 10 chấm trung bình môn sinh. Thằng Tuân vì chút bất cẩn ở bài thi cuối năm nên chỉ đạt 9 chấm 8. Sau đó nó nhắc đến em với tụi chị từ lúc đó đến giờ. Chị Duyên ôm bụng cười rõ to. Chắc chị nhớ ra điều gì vui lắm. Làm mến cũng cười theo. Mấy anh chị lớn hơn em mà. Chương trình học khó hơn là lẽ đương nhiên. Em cũng chỉ may mắn ở môn này thôi ạ. Thành tích ở mấy môn khác của em cũng tàn tạm thôi. Chị Duyên cười xong thì quay sang ngắm nghiếm mến. Nhóm chị Duyên đã được cử đi luyện thi vài lần vào mỗi năm nên cũng xem như quen biết nhau. Trong nhóm cùng khối với mến đều là những gương mặt quen thuộc. Trừ bốn mấy đứa nhóc lớp dưới mới vào thì mến đúng là gương mặt hoàn toàn mới với nhóm học sinh giỏi môn sinh học này. Mến lớn lên có dáng vẻ đáng yêu được di truyền từ mẹ Thủy và đôi mắt nâu sáng láng mang vẻ trí thức của ba tám. Tóc em đen dài. Hơi xoăn. Mến thích cột tóc lên cao cho mát. Nhưng hôm nay phải ngồi xe một thời gian khá dài nên em xóa tóc để tựa đầu vào lưng ghế cho dễ chịu. Vì vậy mà có mấy lọn tóc xóa ra trước vai, trước ngực. Em dễ thương quá. Chị mới thấy em lần đầu. Em được thầy giáo cho đi năm nay thôi hả? Mến ngại ngùng cười cười. Em đáp. Dạ, đúng rồi ạ. Đến năm nay em mới cảm thấy môn sinh thú vị nên em dồn tâm huyết cho môn này nhiều. Sau đó được thầy giáo dạy môn sinh lớp em chú ý. Kết quả điểm thi vừa phát xong là thầy đến tìm em ngay. Thảo nào? Duyên gật gù Chị bất chợt đưa tay ra sửa lại chỗ tóc rối cho mến. Chị Duyên có đôi mắt nâu sậm, to và hơi xếch Tóc chị thẳng. Có màu nâu. Không phải nhuộm. Là màu tự nhiên. Chị xóa tóc và đeo một cặp kính gọng vuông màu bạc. Nếu không tiếp xúc mà chỉ nhìn vẻ bề ngoài sẽ tưởng chị là người khó tính. Kiêu kỳ. Chị! Chị từng đến viện nghiên cứu này rồi ạ. Chị Duyên vừa mới bóc vỏ viên kẹo bỏ vào miệng ngậm. Một bên gò má chị phồng lên. Chị nhướng mày đáp. Ừ hướm! Từ hồi hè năm lớp 6, chị đã được thầy phụ trách kéo đi rồi. Hồi ấy chị bé nhất đoàn nên chủ yếu là đứng ngoài nhìn rồi học được gì thì học. Thầy phụ trách nói chị có năng khiếu. Nên nếu chị cảm thấy có hứng thú thì mới cho tham gia chính thức. Mến mắt chữ A mồm chữ O mà nhìn chị bằng vẻ ngưỡng mộ. Mới lớp 6 đã được khen là có năng khiếu. Nếu mến nhớ không nhầm thì ở một tiết sinh hoạt chào cờ nào đó. Em có nghe mang máng tên chị Duyên đoạt được giải thưởng về cuộc thi sinh học cấp tỉnh hay sao đó? Em đừng nhìn chị ngưỡng mộ như vậy. Chị ngại đó. Sao lại không được ạ? Chị giỏi quá chừng. Chị Duyên đảo viên kẹo trong miệng, véo má mến, cười. Phải là chị ngưỡng mộ em mới đúng. Mới theo đuổi sinh học có một năm đã được giáo viên bộ môn đánh giá cao. Chị lúc ấy còn chưa được như vậy đâu. Mến được khen thì cứ xấu hổ miết. Làm chị Duyên và mấy anh chị khác cứ hay chiều. Các anh chị bảo em mến lại vừa dễ thương lại còn khá nhút nhát tự ti nên trêu vui. Chuyến đi đầu tiên cùng đoàn luyện thi học sinh giỏi không ngờ lại vui vẻ ngoài mong đợi của Mến. Những em lớp dưới thì chăm chỉ đáng yêu, bạn cùng khối thì dễ trao đổi và học hỏi, mấy anh chị lớp lớn thì thân thiện dễ gần, và mọi người ai cũng giỏi khiến Mến cảm thấy bản thân phải may mắn cỡ nào. Cũng nhờ có chuyến đi này mà Mến được dượng huy sắm cho một con điện thoại thông minh loại nhỏ gọn và đơn giản, phù hợp cho học sinh sử dụng. Tối nào mến cũng chủ động điện thoại báo về cho mẹ Thủy và gia đình hay. Những cuộc gọi thường không kéo dài quá nửa tiếng. Nhưng như vậy cũng đủ rồi. Mẹ Thủy thì hay hỏi thăm tình hình học tập và môi trường ở đó có tốt không? Cơm ăn hợp khẩu vị hay không? Dựng huy lại quan tâm hơn đến mọi người xung quanh. Hay hỏi mến có hòa nhập được với mọi người không? Mọi người có thân thiện không? Muôn vàn những điều mế mẻ mà mến nói mãi nói mãi mà chẳng bao giờ hết khiến chuyến đi xa nhà lại trở nên vui vẻ hơn. Mất ba tháng sống và học tập ở viện nghiên cứu, cả đoàn cuối cùng cũng trở về. Nhiều bao học sinh khác, da rẻ mến đen nhẹm, người thì ốm đi thấy rõ. Chị Yến đến đón mến đã suýt không nhận ra em. Từ một cô bé dễ thương nhạy cảm, da rẻ trắng nón. Thường thích im lặng rụt rẻ nay lại trở thành một đứa nhóc như mới lội từ ruộng lên. Hoạt bát đầy sức sống vẫy tay chào tạm biệt các học sinh cùng đoàn rồi nhảy nhót về phía chị Yến. Chị Yến khịt mũi. Lấy một cái nón bảo hiểm màu xanh lá cây in hình chim cánh cụt đưa cho mến. Chị Yến thấy mến lỉnh kỉnh toàn đồ trên tay cũng gạt chân chống. Xuống xe giúp em mến đỡ một phần đồ đạc lên xe mình. Rồi chị bảo. Về nhanh nào. Ba đang nấu cà ri chờ chị em mình kìa. Mến vô cùng hớn hở. Thực hiện động tác chào khi em đã ngồi trên xe. Dạ. Chị Yến. Về đến nhà. Mẹ Thủy đang nhặt rau cũng ra cửa đón. Mẹ niềm nở. Mến thấy chị Yến thương con ghê không? Chị đòi đi đón Mến cho bằng được đó. Con nhớ cảm ơn chị Yến đấy. Dạ. Con biết rồi. Mến bẽn lẽn theo chân chị cất nón rồi mang đồ vào nhà. Mùi thức ăn trong nhà thơm nức mũi làm cho mến vốn lâu nay ăn ngoài quán cùng với cả đoàn. Càng cảm thấy thèm hơn. Nhanh chân tót vào trong bếp. Giọng em oang oang. Thưa dượng con mới về. Dượng nấu gì thơm quá hạ? Dượng huy xoay người. Biết hôm nay mến về nên dượng nghỉ ở nhà một hôm nấu ăn ngon đón mến. Dượng cười khi nhìn thấy vẻ ngoài mới của mến. Ờ, mến về rồi đấy à. Dượng đang nấu cả gì gà? Một chút nữa mới xong. Mến của Dượng từ trên khúc sông nào trôi về thế này? Cô bé bụi bặm nào đây? Mến lại cười. Dượng đừng chiêu con. Tại con đi ngoài nắng cùng với mấy thầy cô nhiều nên con mới đen. Ở nhà một thời gian là trắng lại à? Chị Yến nói vậy. Quen cả đám bạn mới. Bé Mến quên gia đình mình rồi. Chị Yến cầm bọc đổ chưa giặt của Mến đem để vào phòng giặt đồ, Đứng một bên chiêu. Thế mới nói, chị Yến thường khắt khe lạnh nhạt vậy thôi chứ giờ mến mới thấy chị Yến cũng quan tâm mến lắm. Mẹ Thủy nghe thấy vậy thì cũng vui. Vội dục mến đi tắm rồi ra ăn cơm cùng cả nhà. Cũng không quên nhắc mến không được lơ là việc học những môn khác. Năm học mới cũng đã đến rồi. Năm này lại là năm quan trọng quyết định của mến. Mến sẽ tham dự cuộc thi chuyển cấp để quyết định trường trung học phổ thông sẽ học trong tương lai. Giờ còn sớm mà mẹ. Mẹ cứ lo đâu đâu, mến nói thế cho mẹ yên tâm rồi xoay người bước đi lên phòng tắm rửa. Sau chuyến đi, rõ ràng sự quan tâm của mẹ Thủy dành cho mến cũng thay đổi nhiều. Mến nhận thấy điều đó. Không còn những thiên vị rõ rệt. Không còn những lời nói khó nghe từ mẹ mỗi khi mến muốn chia sẻ những chuyện nhỏ nhặt. Mẹ cũng trở nên dịu dàng hơn. Hay hỏi thăm mến nhiều hơn. Có đôi khi, mẹ tự nhiên ôm hôn rồi xoa đầu mến. Mấy lần như thế Mến cứ cứng hết cả người lại mà chẳng biết làm sao. Chờ cho mẹ đi rồi Mến mở thả lỏng người rồi nhìn về phía chị Yến đang nháy mắt với em. Mến đã không tâm sự với mẹ lâu đến mức việc thân mật cỡ này cũng làm em bối rối. Vào năm học mới, với một học sinh lớp 9 như Mến thì đây là năm trọng đại của em. Vậy nên thầy cô cũng vì thế siết chặt thời gian biểu của từng đứa. Ngoại trừ những ngày cận cuối tuần có một vài tiết chống. Mến gần như học ở trường cả ngày, cộng thêm việc học cho kỳ thi học sinh giỏi sắp tới. Gần như mến không còn thời gian để suy nghĩ đâu đâu nữa. Chị Duyên và nhóm bạn chị cũng đã lên lớp 10, không còn học cùng trường với mến nữa, nhưng những khi học luyện thi thì vẫn có thể gặp nhau. May sao giáo viên sinh học trường mến và trường chị Duyên có mối quan hệ tốt, thậm chí mến còn được hứa hẹn sẽ đến tham quan trường chị Duyên đang học, do chị Duyên làm hướng dẫn viên nữa. Trường trị duyên học cũng là trường mà Mến nhắm đến trong tương lai. Một trường trung học phổ thông mạnh về các môn tự nhiên gồm toán, lý, hóa, sinh và có thành tích đào tạo được nhiều sinh viên đậu đại học top đầu trong nước. Mến chỉ mới dự tính như vậy chứ cũng chưa hỏi qua ý kiến của mẹ Thủy và Dượng Huy. Một phần vì trường này ở khá xa nhà. Phần còn lại thì học phí cũng không phải rẻ đối với một đứa có mong muốn theo học sinh học nâng cao và lấy nền tảng để thi đại học khối ngành sinh học như Mến. Qua một học kỳ, Mến vẫn giữ thành tích đứng nhất lớp của mình đồng thời đạt giải nhất cuộc thi học sinh giỏi môn sinh cấp thành phố. Dự kiến hai tháng nữa sẽ đến cuộc thi cấp tỉnh. Mến hớn hở về nhà khoe ra thành tích đáng tự hào của mình. Cùng lúc chị Yến cũng đã quyết định sẽ theo đuổi học ngành mỹ thuật và bắt đầu các lớp ôn thi để chuẩn bị cho kỳ thi đại học năm sau của chị. Khi cả hai công bố ý định tương lai của mình, Dượng Huy lẫn mẹ Thủy đều có bất ngờ nhưng cũng không ngần ngại mà ủng hộ hai chị em tuyệt đối. Giờ thì chị Yến có thể toàn ý lo luyện vẽ mà chẳng cần quá chú tâm đến các môn văn hóa nữa. Mà Yến thì cũng đã quyết định sẽ theo đuổi khối ngành mỹ thuật. Chuẩn bị ngay từ bây giờ vẫn là quyết định sáng suốt. Để thưởng cho hai đứa con gái, Dượng Huy tổ chức một chuyến du lịch cho cả nhà đi vào dịp Tết. Thể theo nguyện vọng cả nhà, chuyến du lịch lần đầu tiên của gia đình bốn người là ở biển. Chưa biết chuyến đi có vui hay không, nhưng chắc chắn người lo lắng và bận rộn cho chuyến đi nhất là mẹ Thủy, người phụ nữ đảm đang của gia đình rồi. Mẹ Thủy hết lên danh sách những vật cần mang. Đến ghi chú những địa điểm thích hợp vui chơi, cắm trại, hay ghi lại những nơi ăn uống, ngủ nghỉ được đánh giá tốt, lại kiểm tra một loạt đồ đạc mà từng người trong gia đình mang theo xem có đủ chưa, có cần thiết hay không. Nhìn mẹ Thủy bận tới bận lui mà dượng Huy cũng không chịu nổi phải nhào vào giúp mẹ một tay. Hai chị em đứng ngoài nhìn ba Huy và mẹ Thủy trong lúc soạn đồ vẫn luôn ngọt ngào với nhau. Chị Yến thấy vậy vội nắm tay Mến chạy đi tìm quán nào đó để ba mẹ được tự nhiên. Thấy Mến cầm ly sữa chua bằng hai tay, bưng lên đến miệng mà vẫn chưa dám uống. Chị Yến tự thấy buồn cười với cái tưởng tượng mình là bà chị yêu quái, trong mắt của đứa em nhỏ. Chị búng ngón tay lên mũi Mến rồi nói. Con bé này, chị đã làm gì em chưa mà em sợ? Mến gật gật, rồi lắc lắc. Vì vội đi từ nhà nên chị Yến chỉ trồng lên mình cái áo hoodie sám đen. Quần là quần thun chị hay mặc ở nhà. Chị đã bắt đầu luyện vẽ nên tay chị hay có mấy vết đen của than chì và vết chai trên tay chị cũng rõ hơn. Hiếm có dịp Mến và chị Yến ngồi cùng nhau. Mến lại ngại vì chị Yến còn khá xa lạ với mình. Lúc này Mến mới nhớ đến mấy bọc đồ ăn vặt mà chị Yến đã nhét cho hồi em còn tham gia lớp luyện thi mùa hè. Em nhanh chóng lấy lại can đảm kết thân với chị Yến. Chị, hồi đầu chị không chấp nhận mẹ con em đúng không? Mến hỏi mà giọng nghe cứ tủi tủi. Chị Yến cũng không ngại. Mến biết từ đầu chị Yến là người có chính kiến của riêng mình. Chị rất mạnh mẽ và dám nghĩ dám làm. Có lẽ một phần do thiếu bóng mẹ từ bé. Lớn lên với dượng huy nên tính cách cũng bị ảnh hưởng từ dượng nhiều. Ừ, nhất là em. Hồi mới gặp em. Chị rất là ghét em luôn á mến. Mến nghe mà hết hồn. Em tròn xoe mắt nhìn chị. Chị Yến bị đôi mắt nâu sáng rưng rưng ấy của mến nhìn chân chân mà buồn cười. Tự nhiên có bà nào đó dẫn theo đứa con gái dễ thương hết biết vào nhà. Đứa nào mà thích nổi. Chị Yến vừa nói vừa uống ly nước soda dâu màu đỏ hồng sủi bọt vừa chiêu mến. Hồi mới thấy em. Chị cứ nghĩ có khi em giành ba với chị. Mến nhích ghế sang ngồi cạnh chị Yến. Hai tay ôm lấy cánh tay chị. Chị ơi em không có ý muốn giành đâu. Dượng tốt với em. Em cũng thấy dượng thương chị lắm. Mẹ em cũng thương chị nữa. Chị đừng lo nha. Chị Yến gật đầu. Tay chị phủ lên mu bàn tay mến xoa nhẹ. Chị dịu giọng. Ờ, chị không lo. Ngược lại về sau chị lại thấy lo lắng cho em. Chị không biết mẹ Thủy tính tình thế nào. Nhưng chị thấy mẹ tốt với chị lắm nên chị nghĩ mẹ cũng thương em. Cho đến khi chị cảm thấy so với chị, mẹ lạnh nhạt với em nhiều. Mến nhớ lại khoảng thời gian đó mà cúi đầu ủ rũ. Kể cả người mới gặp như chị Yến cũng nhìn ra. Rốt cuộc tại sao lúc ấy mẹ lại trở nên kỳ lạ như thế nhỉ? Lúc đó em có buồn vì mẹ Thủy phải không Mến? Chị Yến lại hỏi. Với ánh mắt dịu dàng. Mến nghĩ một chốc. Rồi lắc đầu nói. Lúc đó đúng là có một khoảng thời gian em giận mẹ lắm. Nhưng giờ thì hết rồi chị ạ. Chẳng biết vì sao mà mẹ trở lại ngày trước. Ngay từ đầu mẹ vẫn luôn thương em. Chắc là do kiếm tiền nuôi em khó khăn quá. Em đúng là cô bé tốt bụng dễ thương nhất chị từng gặp luôn. Nghĩ mà lỡ ba Huy đối xử với chị như vậy. Chắc chị giận ba cả năm trời mất. Đến giờ cơm chiều thì chị Yến cũng đèo mến về nhà. Dường như Dượng Huy và mẹ Thủy vẫn đang bàn về việc có nên mang theo áo mưa để phòng trời mưa hay không. Mẹ Thủy thì cứ mang theo cho chắc, còn Dượng lại bảo đi tắm biển rồi còn mang áo mưa làm gì. Anh chạy ô tô chứ có phải chạy xe máy đâu. Nên thành ra tiếng hai người oang oang đến tận ngoài sân. Chị Yến với Mến vừa có một buổi trò chuyện tâm sự bồi đắp tình chị em nên giờ hai chị em ăn ý lắm. Yến nhanh chóng dắt xe vào nhà. Cất nón rồi cùng với mến lèn vào bếp ăn vụng hai miếng trà giò. Đang ăn dở thì cả hai bị Dượng Huy, đang đứng chống nạnh. Phát hiện. Á à hai đứa con gái hôm nay biết ăn vụng luôn. Tụi bây tiêu đời. Á, á, á. Dượng Huy vờ cầm chiếc dép tổ ong của Dượng dượt theo hai chị em chạy vòng quanh nhà. Rồi mến kéo chị Yến chạy ra nấp sau lưng mẹ Thủy. Dượng Huy cứ vậy đuổi hai chị em chạy vòng vòng làm mẹ Thủy phải hắng giọng rõ to để dân đe đám trẻ nít trong nhà. Cảnh sát tới đây. Giải tán đám đông. Tất cả giơ tay đầu hàng. Cuối cùng, nữ cảnh sát mẹ Thủy cũng thu phục được băng đảng làm loạn đường phố gồm Dượng Huy và chị em Yến. Mến. Để cả ba phải đi rửa tay rồi vào bếp ăn cơm. Mến nhận lấy chén cơm do mẹ Thủy xới cho mà cảm thấy trong lòng ấm áp vô cùng. Dượng Huy gấp cho mẹ thủy miếng thịt ba chỉ mềm mại mọng nước ngon nhất trong dĩa. Chị Yến thì đẩy dĩa chả giò đến gần tầm với của Mến. Mến cười híp mắt. Hạnh phúc có lẽ chỉ cần thế này thôi. Ngày hôm sau, cả nhà đi chơi đúng như kế hoạch. Ngồi ngóng mắt ra biển, Mến vẫn không tin được có ngày cảm giác hạnh phúc đong đầy như thế này. Chị Yến và Dượng Huy đã mang theo phao thuê ra biển chơi rồi. Mến chưa thoa kem chống nắng nên còn ngồi dưới bóng dù. Bên cạnh là mẹ Thủy đang giúp mấy ba con trông chừng đồ đạc. Mến nghe lời chỉ dẫn của chị Yến trước đó. thoa kỹ kem chống nắng lên mình rồi chống tay định đứng dậy ra biển chơi. Thình lình. Mẹ Thủy gọi Mến lại. Mến. Nói chuyện với mẹ một chút được không con? Mẹ Thủy đang ngồi trên một cái ghế xếp. Trước đó mẹ có đeo một cặp kính mát. Giờ cặp kính ấy mẹ cầm trên tay. Còn đôi mắt mẹ thì nhìn kỹ Mến từ trên xuống dưới. Mấy tháng trước chắc mẹ làm con tủi thân lắm. Con có thắc mắc lý do tại sao không? Mến suy nghĩ một lúc lâu rồi nhìn mẹ. Em không biết nữa. Em không chắc, dù đã đoán ra lờ mở lý do tại sao. Nhưng lúc này có lẽ cũng không cần thiết để nghe lý do nữa. Giờ mẹ đã thương mến lắm. Vậy là đủ rồi. Mến định lắc đầu thì mẹ lại nói. Mẹ sợ dưỡng không thích con. Mến im lặng mắt em nhìn xuống bãi cát trắng nhưng tay thì đang dần nắm lấy bàn tay của mẹ. Lúc đó mẹ vẫn nghĩ dưỡng cưới mẹ vì muốn chị Yến có một người mẹ để bù đắp. Người thành công như Dượng dễ dàng gì chú ý đến mẹ con mình. Nhưng mẹ cảm thấy thật sự may mắn, may mắn vì đã có Dượng. Rồi sau đó vì sợ bị Dượng chê trách nên mẹ khắt khe với con, để con không làm Dượng thất vọng, mà mẹ lại quên quan tâm đến cảm xúc của con. Dượng Huy đã tâm sự với mẹ rất nhiều. Dượng cũng đã khuyên mẹ. Mất một thời gian rất lâu thì mẹ mới tin rằng Dượng thật sự thương con. Thương mẹ. Mến nghe tiếng mẹ nghẹn ngào. Từ sau khi ba con qua đời, mẹ chẳng còn tin tưởng vào tình cảm của ai nữa. Mẹ đã nghĩ ngoài ông ấy ra. Sẽ chẳng có ai có thể cho mẹ con mình tình yêu nhiều như thế. Nếu chỉ có mình mẹ thì mẹ không cần phải khắt khe với chính mình đến thế. Chỉ là... Vì mẹ có con, nên mẹ tự nhủ mình phải mạnh mẽ hơn, gai góc hơn, cũng tự khắt nghiệt với chính mình hơn. Xin lỗi mến, mẹ nghe tiếng con khóc mỗi khi buồn, mẹ biết con tuổi thân, nhưng lúc đó mẹ có quá nhiều lo âu, mẹ đã không quan tâm đến cảm nhận của con. Sống mũi mến cay cay, mến ngồi dậy ôm lấy mẹ, một lần nữa vùi đầu vào lòng mẹ, như những ngày còn nhỏ. Mến và mẹ nương tựa lẫn nhau. Không sao đâu mẹ. Giờ con cảm thấy vui và hạnh phúc lắm rồi. Vì con biết mẹ đang cố hiểu con và làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Dượng thương con. Cả chị Yến cũng thương con. Giờ con thấy gia đình mình tuyệt vời lắm mà. Mẹ đừng tự trách bản thân nữa kèo lại buồn. Mẹ ôm mến thật chặt. Mẹ hôn lung tung lên tóc. Lên trán, Lên má mến. Giờ mẹ mới nhận thấy Mến lớn như nào. Phải rồi. Mến sắp trở thành cô nữ sinh trung học phổ thông rồi còn gì. Gió biển thổi qua mang theo tiếng sóng biển dì dào. Xa xa là Dượng huy với một cái phao to đùng ngang eo vẫy tay gọi hai mẹ con. Và chị Yến thì đang ngồi bên bờ lựa vỏ ốc từ bao giờ. Mến đứng dậy. Em nắm tay mẹ kéo ra biển. Đi thôi mẹ ơi. Dượng đang gọi hai mẹ con mình kìa. Mẹ để mến kéo đi, lại không ngừng quay đầu nhìn chỗ trải bạt dựng dù của nhà mình. Này, con đồ đạc, thùng nước ngọt, cơm chưa nữa, mẹ đi thì ai trông đây? Chẳng ai thèm lấy mấy thứ ấy đâu, ra biển là để tắm mà mẹ. Sóng biển cuồn cuộn ngoài khơi xa, lúc tạt vào bờ đã thành những cơn sóng nhỏ dập dờn. Chị Yến thẳng hai chân ra đón sóng biển. Trên bụng chị là mớ vỏ ốc với đủ màu sặc sỡ mà chị vừa nhặt được. Đầu chị đội cái nón dơm có trang trí hình lá sen. Chị nhìn mến ngồi trong phao bị sóng cuốn vào bờ mà mỉm cười. Từ sau khi ba mẹ Yến ly dị, ông Huy luôn đâm đầu vào công việc cả ngày, làm chị Yến thường hay thui thủi một mình. Lúc ông Huy giới thiệu chị với mẹ Thủy, chị chỉ tỏ ra thở ơ, cũng lạnh nhạt nhưng khoảnh khắc ấy ai mà chẳng sợ. Sợ ba có vợ mới sẽ bỏ rơi mình, sợ đứa con riêng gì sẽ giành lấy tình yêu thương của ba, mà sợ hơn nữa là ba càng không có thời gian dành cho Yến, thậm chí là nhìn mặt cũng không có cơ hội. Nhưng có lẽ Yến đã lo lắng hơi thừa, rồi chẳng biết từ lúc nào, Yến đã chấp nhận gọi mẹ Thủy một tiếng, mẹ, chẳng biết từ khi nào, chị có thêm một đứa em học giỏi lại dễ thương tên là Mến, dù cho không cùng họ hàng. Lại chẳng có quan hệ máu mủ ruột già, nhưng nhìn thấy mến, tình thương và ham muốn bảo vệ của Yến lại trỗi dậy, mặc cho những khó chịu trước đó, mặc cho những lời nói chướng tai bảo Yến sẽ ra rìa, Yến cũng đang dần tiếp nhận gia đình mới của mình. Sau khi có sự góp mặt của mẹ Thủy, bà Huy cũng đã cười nhiều hơn. Cuộc sống đối với ông Dường như muôn màu muôn vẻ hơn khi ông đã tìm được bến đỗ cuối cùng cho cuộc đời mình. Có những công việc vốn phải đòi hỏi ông làm xuyên đêm. Ông cũng nguyện từ bỏ lợi nhuận mà dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Yến ở bên ông đã lâu còn dễ thích nghi. Chứ bé mến là đứa nhỏ vừa nhạy cảm lại còn hay tự ti. Ông chỉ lo con bé ở nhà mình mà như làm khách. Giờ thấy được cảnh ca nhà ở bên nhau. Ông mừng ra mặt. Như thể đã buông bỏ được một gánh nặng trong lòng. Tiếng ồn ào phía xa làm ông Huy biết sóng đợt này lớn lắm cho coi nhanh chóng ôm chặt lấy phao của vợ, một tay túm lấy phao của bé Yến, đợi cho sóng đến thì nhắm mắt để sóng cuốn cả ba người dạt vào bờ. Yến đang chơi trò xếp mấy con ốc trong bờ thì nghe tiếng của ba và em mến sát bên tai. Chưa kịp xoay người xem chuyện gì thì sóng đã đánh đến bên chân. Sau đó là một lực xô lên người khiến Yến và cả nhà lăn lộn tùng phèo cùng nhau. Ba Huy và bé Mến cười sặc nước trong khi mẹ Thủy lo lắng ôm lấy đầu Yến xoa miết mấy chỗ bị va đập. Hỏi Yến có làm sao không rồi mới trách hai ba con ham chơi. Lỡ làm Yến bị thương thì chết với mẹ. Chuyến du lịch kết thúc sau năm ngày ăn chơi thả ga của cả bốn người. Kỳ nghỉ Tết cũng gần đến lúc kết thúc. Người phải đi làm thì đi làm. Mấy đứa nhỏ phải đi học thì đi học. Nhịp sống mới lại lần nữa bắt đầu. Dù có thế nào đi nữa thì mọi người vẫn phải tiếp tục công việc của mình. Gia đình dù có yêu thương nhau thế nào cũng sẽ không tránh khỏi những lần tranh cãi. Quan trọng là sau tất cả, mọi người có thể ở bên nhau, cùng nhau chữa lành những tổn thương ở quá khứ để tiến đến tương lai tốt đẹp hơn. Một tin vui đến, Mến đã đạt giải nhất học sinh giỏi môn sinh học cấp tỉnh và là một trong ba học sinh xuất sắc nhất được cử đi thi cấp quốc gia. Sau đó Mến trở thành học sinh ở trường chuyên vì được tuyển thắng. Một năm sau đó, chị Yến cũng thi đỗ trường đại học chuyên ngành mỹ thuật mà chị mơ ước. Hành trình của hai chị em mới chỉ bắt đầu. Chứ mẹ Thủy và Dượng Huy đã sớm bước qua cái tuổi 50. Hai người đang tận hưởng cuộc sống bên nhau bằng yêu thương lẫn nhau và yêu thương gia đình có hai đứa con gái xinh đẹp. Giỏi giang.